Lúc nhìn gương mặt của luyện thi cao lớn, lúc thì nhìn người đang vận phục sức vạn thiên minh, thở dài một hơi. Cả người lận thi, hình dáng thì xa biệt, nhưng gương mặt thì độc nhất vô nhị. Ta gọi người là vạn môn chủ hay là lục đạo cực thánh đây? Hàng lập ánh mắt chấp đồng, thần sắc ngân trọng. Người đoán ta là ai? Vạn thiên minh, thanh âm lạnh lùng, thân hình hơi động, sáu hương ảnh yêu ma sau lưng đều rung lên. Theo ta biết, lục cực chân ma công là đệ nhất ma công trong loạn tinh hại. Tu luyện tới mức này, từ hồ nghe đồn cũng chỉ có mình lục đạo hữu. Xem ra năm xưa, đạo hữu may mắn còn sống. Chính là hạng mộ có điểm không rõ. Rốt cuộc, các hạ đoạt xá thân thể vàng thiên minh, biến ngạo thành bộ dáng của vàng thiên minh. Cổ luyện thi này lại giống đạo hữu, lại là ai? Chẳng lẽ các hạ tu luyện phân thân, hay trực tiếp đem nhục thể của chính mình luyện thành ma thi? Hàng lập từ tốn hỏi, thần sắc khôi phục lại như thường. <cười> Mấy vấn đề này, có cần phải cho một người sắp chết nhiều người biết rõ hay không? Lục đạo cực thánh cười âm hiện. Trong sáu hương ảnh, có hai hương ảnh bắn nhanh ra, nhập vào hai cổ luyện thi. Hai cổ xác chết đang đờ đỡ đỡn, mặt nhiên rùng lên. Hai mắt mở ra, tràn ngập màu xanh biếc Nhưng còn chưa hết, trong miệng lục đạo cực thánh liền thanh âm chú ngự huyền ảo tối nghĩa. Hồi bạch sắc ma khí toát ra từ trong thân thể ma thi, cuốn cả hai vào bên trong. Hai ma thi trong miệng rít thanh âm kỳ lạ, đột nhiên hình thể cuồn trướng. Trầm nháy mắt, trầm tiếng rên rỉ thống khổ, cả hai phân biệt biến thành hai ma vật cao lớn cỡ bốn năm trượng. Một con trên người hiện lên lần phiến hình đồng tiền, định đầu có một đôi nhuyễn dương tiêm giác, một cây đuôi dài màu xanh nhẹ nhàng di động sau lưng. Còn kia, cả người đỏ như máu. Hai tay hai chân chớp chớp ngân quang, giống như làm từ bạc. Cái đầu hình tam giác dự tợn, trên đó có sẵn bốn con mắt xanh biếc, làm cho người nhìn không rét mà rung. Hai cổ luyện thi sau khi biến thân, rõ ràng có liên quan đến hai đạo hương ảnh bắn vào trong thân thể. Lượng đạo hương ảnh nguyên bản chỉ là ảo ảnh vô hình, giờ phút này lại chân chính biến thành yêu ma, khiến cho người ta dương mắt cứng lưỡi, nổi kinh ngạc đi qua, nhưng trong lòng hàng lập lại dùng mình, lục cực chân ma công tu luyện đến cực hạn, đều có thể gọi về phụ thể chân chính phân niệm thánh ma, luận tu vi thần thông đủ một trận chiến cùng hóa thần kỳ tu sĩ, chẳng qua từ xưa tới nay ở nhân giới chưa có ai tu luyện đến cảnh giới tối cao, nhưng ngay cả như vậy, hiện ta gọi về hai ma đầu cũng có thần thông nguyên anh hậu kỳ, bây giờ ba đánh một, đạo hữu cho rằng có thể bảo toàn tánh mạng hay sao? Lục đạo cực thánh cười như điên, thần niệm chợt động. Hai yêu ma đang đứng thẳng tắp, huyền phù trong không trung, bỗng thân hình nhoáng lên, tại chỗ liền biến mất. Nhất thời hai bên hàng lập, tại khoảng cách một trường, không gian đột nhiên sao động, hai ma vật quỷ dị hiện ra. Còn ma vật có song giác, xả vĩ, chợt động, nhất thời một đạo thanh mang bay thẳng đến trước ngực hàng lập, tốc độ giống như tia chớp. Mà con ma vật kia liền ngồi trồm hộn, thân thể không ngừng rung lên, lập tức có tiếng phá không ở chung quanh nổi lên. Giải đặc vô số huyết sắc cốt lạc, dài hơn thước xuất hiện đầy trời. màn thiên hoa vũ bao quanh hàng lập bên trong. Với khoảng cách gần như vậy, lại bắn nhanh như chớp, căn bản là không thể nay tránh. Xem ra, vị lục đạo cực thánh này cũng chú ý với hàng lập, vừa ra tay đã có ý định dồn đối thủ vào tử địa. Trên mặt hắn cũng đã lộ ra vẻ tự tin đắc ý, dưới sự liên thủ công kích của nhị ma, cho dù hàng lập ca may mắn sống sót, tuyệt cũng không thể bình yên vô sự. Nhưng ngày sau đó trên mặt lão ma lộ ra vẻ ngương trẻ, đang chờ xem cảnh hàng lập bị thanh mang xuyên thụ ngực, thân thể vỡ nát, máu tùng tué, nhưng chỉ thấy thanh bạch sắc vụ xí sau lưng hàng lập rung một cái, cuồng phong liền nổi lên, thân ảnh hàng lập liền tiêu thất trong gió thành mang cùng huyết cốt thứ mất mục tiêu, tự nhiên bắn vào khoảng không. trong lòng lục đạo cực thánh thất kinh, hai mắt chớp động tinh quang, vội vàng tìm kiếm mọi nơi. nhưng không chờ hắn thải thần niệm bao phủ hoàn toàn khu vực phụ cận chung quanh, trên khoảng không định đầu xông giác ma vật, thành sắc điện hồ lấy lên, liền quỷ dị hiện ra một đạo nhân ảnh, chính là hàng lập đã sử dụng thuấn dị thuật xuất hiện ở đó. hắn không nói hai lời, giơ tay lên. Một thanh sắc mộc xích hiện ra, nhẹ nhàng khinh soát lao xuống. Ở phía dưới ma vật, nhất thời hiện ra một đoán ngân liên, sấp xỉ một thước. ngân liên này chuyển động quay tròn, từ trong tâm liên tuôn ra thất sắc phật quan. Sòng giác ma vật chỉ cảm thấy quan thân căng thẳng, thân hình bị trói buộc không thể mảy may nhúc nhích, mà khí trong cơ thể như đông đặc lại. Hàng lập mà không đổi sắc, tại kỳ tiếp tục nhấc lên. Một đoàn tam sắc quan diện xuất hiện, chưa thấy có hành động gì tiếp theo mà một cổ lên áp đáng sợ đã phát ra từ quan điểm. Còn ma vật bên kia phát hiện thấy thân hình hàng lập, làm sao không thấy hành động này của hàng lập, lập tức thét dài, huyết cốt thứ đang bay đầy trời, đột nhiên một lần nữa trực chỉ hàng lập bắn thẳng tới, tốc độ cực nhanh gấp mấy lần vừa rồi. Chỉ thấy lé một cái, vô số huyết cốt thứ đã tiến đến gần hàng lập trong gan tất. Hàng lập không chút kinh hoàng, ánh mắt tùy ý điếc nhìn huyết cốt thứ. Trong không gian, chợt lóe lên ngân quang, liền quỷ dị hiện ra một tiểu thuận có bề mặt ngần sắc. Tiểu thuận này nhẹ nhàng nhoán lên một cái, hóa thành một tầng bảo hộ dài đặc, bao hàng lập vào bên trong. Ngay lập tức, huyết cốt thứ đã hùng hăng đánh vào màng quang tráo. Từng đoàn, từng đoàn huyết đi, cỡ chừng nắm tay nổ mạnh trên bề mặt quang tráo, thành âm rào rào như mưa dội vào mái tôn. Quang trảo lúc đầu còn bình thường, nhưng sau một lúc liền kịch liệt chớp lóe, bộ dáng sắp sự chống đỡ không được. Uy lực của huyết cốt thứ viện siêu hơn người tưởng tượng, mỗi một huyết cốt thứ tương đương với một định dai pháp bảo bình thường. Nguyên cương thuận dĩ nhiên không có cách nào đem chúng bắn ngược trở lại. Hạng lập biên sắc miệng vội niệm chú, một họa kim sắc viên châu sắp xị cỡ ngón tay cái xuất hiện, lập tức lấy lên, hỏa thành một tầng hào quang kim sắc mềm mang. Đây chính là kim cương cháo mà hàng lập vận thường bồi luyện trong cơ thể. Kim cương xá lợi này đã được hàng lập chăm chú bồi luyện nhiều năm, uy lực bây giờ hơn xưa rất nhiều. Nói về độ dẻo dài cân rắn, còn hơn xa nguyên cương thuận. Cho nên, ngân sát quan mạc vừa chống đỡ không được, bị đánh cho tán loạn tiêu thất, huyết cốt thứ liền tiếp tục hùng hăng, đập vào mạng kim sắc hào quang, thành âm và chạm giống như sắc thép mà sát vào nhau trên bề mặt quang tráo kim quang liên tục chớp động nhưng đã thành công ngăn đỡ hoàn toàn huyết cốt thứ cùng lúc hàng lập phất tay trong đoàn tam sắc quang diệm phát ra tiếng phượng minh trì âm một con hòa điệu tam sắc vươn ra hai cánh mở ra bay vọt xuống mục tiêu của nó chính là song giác ma vật đang bị khoa đứng yên không nhúc nhích tuy ma vật này bị đứng yên không nhúc nhích nhưng trên mặt hùng quang chợt lóe miệng hé ra Một cổ mộng mông bạch lãng hướng phía trên bay đi, vừa lúc đón đầu hỏa điệu đang bay xuống. Bạch lãng đang vào tam sắc hỏa diễn, một tiếng ầm nổ kinh thiên động địa vang lên. Âm lặng này thực sự có thần thông quỷ dị, mà vật toàn thân đã bị khóa chết, không thể điều động ma khí, uy lực âm lặng tự nhiên giảm đôi phần, nhưng vẫn có thể giao một kích với tam Diễm phiến. song phương so kè nhau một lúc, sau đó hỏa điệu liền bạo liệt nổ mạnh. Một vòng ánh sáng tam sắc xuất hiện, kịch liệt xoay chuyển, lập tức đem mông mông bạch lãng thôn về toàn bộ. Sau đó vòng sáng này, cuồng trướng, đem toàn bộ khu vực rộng lớn hơn 10 trường phía dưới, bao phủ vào bên trong. Nghe nói thì chậm, nhưng tất cả hành động vừa rồi chỉ diễn ra trong chớp mắt, mà luyện thi xâm giác ma vật đã biến thành hư vô. Lục đạo cực thánh đang đứng ở xa khát quyết, thấy vậy sắc mặt đại biến, ngoài sức tưởng tượng cô hắn chính mình cho song ma xuất thủ, không diệt chết đối phương, ngược lại còn bị đối phương giết chết. Bất quá, lão ma cũng liền sáng tỏ, đối phương tuy không phải là đại tu sĩ bình thường, hẳn kinh sợ, trong lòng không chút chậm trễ, vội vàng thúc dục thần niệm, há miệng phun ra. Từ trong miệng, một đạo ô quang bắn nhành ra, nhoạng lên một cái, hóa thành một cỗ hắc khí, nhưng sau đó liền tiêu thất trong không khí, mà con ma vật còn lại trong miệng cùng phát ra tiếng gầm gừ, bốn con mắt yêu dị lóe lên, thân hình tại chỗ liền lập tức biến mất. ngay sau đó, không gian sau lưng hàng lập dao động, liền xuất hiện hai cánh tay ngân sắc. hai tay cuộn trướng, một tay hóa thành lời trạo hùng hăng chụp vào thiên linh cái của hàng lập, tay kia ngân sắc chớp lóe nhằm thẳng lưng hàng lập đâm tới. đồng thời cùng lúc này, hắc quang xuất hiện, một kiện ô hắc bát giác chùy cỡ quyền đầu. Di động phía trên đỉnh đầu hắn khoảng mấy trường. nhoãn một cái, mang theo một cổ hắc khí âm trầm hùng hoàng đè xuống. Kiện pháp bảo này phát ra ma khí vô cùng đáng sợ, hiển nhiên là một kiện ma khí hiếm có ở nhân giới. Nhưng lão ma còn chưa chịu dừng tay, đầu vai rung lên, bốn đạo hư ảnh ma vật còn lại sau lưng cũng đồng thời mở hai mắt, lấy lên một cái, hóa thành một đạo hắc quang đánh úp tới hàng lộc. Hạng lập vừa diệt sát được một con ma vật, bây giờ lại lâm vào tình thế bị công kích liên thủ giữa lão ma cùng các ma vật khác. Hạng lập thở nhẹ một hơi, cũng không thấy hắn hành động cái gì, nhưng trên thành quan chợt lóe, sát phía sau lưng chỗ ngân sắc ma thủ đang lao tới, đột nhiên hiện ra một bóng nhân ảnh đánh một kích vào ngân sắc song thủ. ầm Long lồng, hai tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, không gian ngực màn chớp động. Bẩm thân xác nhân ảnh đứng bất động, nhưng thân hình ma vật vừa mới hiện ra trên không trung, bỗng nhiên chấn động rơi xuống đất. Cơ hồ cùng lúc đó, trên đỉnh đầu hàng lập chớp động linh quang, một kiện thành sắc tiểu định quỷ dị xuất hiện, xoay tròn phía trên đỉnh đầu. Vừa xuất hiện, nắp tiểu định liền mở ra, một dòng thành sắc quang ti phun ra. Vừa lúc đón đầu Ô Hắc Giác Truy đang nện xuống, ngăn cản truy này dừng lại. Không mảy may tiến thêm được một phần. Đột nhiên, từ ô hắc bác giác trùy, thoát ra một cổ làm sắc hỏa diệm, ánh sáng chớp lẻ tản ra hàng ý âm trầm. Tùy không biết hỏa diệm này có uy lực gì, nhưng chỉ nhìn là đủ thế nó, không phải là hỏa diệm bình thường. Dưới sự kiềm chế của thanh ti trong hơi thiên định, trùy này không thể hiện được chút uy lực nào, bị thanh ti ngành ép. Vậy trong không trung, mặc cho hỏa diễn thiêu đốt như thế nào, thành tị vẫn bình yên vô sự, bộ dáng không mảy may e ngại. Đối với tình hình đang xảy ra trên đầu, dường như hạng lập không quan tâm. Hạng sớm xoay chuyển ánh mắt, nhìn bốn đạo hát quan đang bắn nhanh tới. Thánh mã! Hạng lập thì thào, khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, tay áo mặc nhiên rùng lên. Nhất thời, có mấy tiếng sấm suốt kỳ bất ý vang lên bốn đạo cơ đại kim hồ to lớn bằng cánh tay trẻ con từ trong tay áo bắn ra lóe lên một cái liền chuẩn xác chia ra chặn đánh bốn đạo hắc quang trước mặt bốn đoàn kim quang cho mắt bạo liệt nổ mạnh lóe một cái đã đem bốn đạo hắc quang bao phủ vào trong các hư ảnh ma vật như gặp phải khắc tinh ở trong kim quang giống như băng tuyết gặp nắng xuân nhanh chóng tan rã vấn đề xảy ra căn bản đơn giản giống như hạng lập thổi bụi Ngay trong lúc này, bóng thành sắc nhân ảnh phía sau lưng hạng lập, hai tay nhấc lên, một tay nắm xích hồng tiểu cung, tay kia nhẹ nhàng kéo. Tiếng gầm rú lập tức nổi lên, hồng quang cho mắt, vô số hỏa tiện phá không bay ra, phô thiền cái địa, nhằm ma vật đang rơi xuống, bắn nhanh tới. Còn ma vật kia đang vừa mới gian thần, ổn định thân hình, nhưng lại thấy hỏa tiện đầy trời bắn tới, nhưng không chút run sợ, chính là hét lớn một tiếng. Vô số cốt thứ nổi lên trên người, trên mỗi cốt thứ đều ẩn ẩn hiện hiện huyết mang, huyết quang đại phóng, chớp mắt, dung hợp lại thành một tầng huyết hồng quang tráo, bảo vệ thân thể bên trong. Mạng vật vừa thực hiện xong, vô số hỏa tiện đánh trên màn huyết hồng quang tráo, thành âm bảo liệt vang lên, thành thế cực kỳ kinh người, hỏa tiện nổ mạnh, hóa thành xích hồng hỏa diễm, đem huyết tráo bao vào bên trong. Ma vật trong huyết tráo, bình yên vô sự, cánh tay ngần sát giờ lên, muốn mạnh mẽ phần khai xích diễm bên ngoài màn bảo vệ. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên truyền đến một tin sấm rất nhỏ, ma vật cả kinh mới phát hiện, không biết từ khi nào xuất hiện bên trong một mũi thủy lục sắc tiện, mang theo kim hồ ngoàng ngoèo, xuất kỳ bất ý, đánh tới ngay trước mặt. Không biết mũi tên có gì cổ quái, nhưng ma vật không kịp suy nghĩ thân hình nhoáng lên, né qua một bên. Nhưng ma vật này không nhận thấy, tại thời điểm thúy lục sắp tiêu tiện đến trước mặt, ngay tại chỗ đầu tiện, một khẩu ô OH hắt tên oán phi đao, quỷ dị từ trong không trung xuất hiện, vội thành vội tức, hướng một bên chém xuống, vừa đúng chỗ ma vật né qua. Ma vật này một chút phát giác đều không có. Kết quả, chỉ thấy thành sắc nhân ảnh nắm trong hỏa cung, hỏa tiện như mạng thiên hoa vụ, công kích liền miên không ngớt mà con ma vật giống như con nhiễm kia vừa né tránh thủy lục tiểu tiện liền bị một đạo ô quang lặng yên chém ngay cổ chiếc đầu hình tam giác lặn lồng lốc xuống dưới huyết sắc hồ cháo không thể ngăn được ô quang điều này cũng khó trách khẩu phi đao này chính là dùng ma tuỷ toàn luyện chế mà thành mà ma tuỷ toàn chính là do ma khí tinh thuần cô đồng không biết bao nhiêu vạn năm mới hình thành nên như thế nào là bị huyết sắc ma khí ngăn cản chứ. Đối với ma tụy phi đao, huyết sắc quang tráo căn bản không tồn tại. Nhân hình khôi lỗi do đệ nhị Nguyên Anh chủ trì, không cần hàng lập phần phó, vừa mới chém đầu ma vật, trầm nhai mắt, thân hình nhoán lên, xuất hiện trước tàng thi. Khôi lỗi hé miệng, một cổ hắc sắc hào quang cuồng xuất, hướng tàng thi quét qua. Kết quả lôi ra trong tàng thi một đạo hư ảnh, chính là ma ảnh lúc trước nhập vào luyện thi. Mà giờ phút này, ma ảnh ảm đạm cực kỳ. Dường như tùy thời tán loạn, bị cực âm ma khí đang biến thành hắc sắc hà quang cuốn vào, trực tiếp bay vào trong khôi lỗi, bị đệ nhị Nguyên Anh trong khôi lỗi lặng lẽ thu mất. Ma khí tinh thuần như vậy, đối với đệ nhị Nguyên Anh đang tu luyện cực âm đại pháp, giống như thuốc bộ vậy, chỉ lợi mà không hại. Sau khi ma ảnh bị hút mất, cổ tàng thi không đầu, bị một cổ gió nhẹ thổi qua, liền hóa thành cho bụi, tiêu thất trong không khí. Nhân hình khôi lội nhoán lên một cái, liền trở về sau lưng hàng lập, hai tay điềm nhiên bắt sau lưng mà đứng. Đứng từ xa, nhìn thấy, trừ phục sức bất động, giống như có hai hàng lập, sóng vai đứng cạnh nhau. Mà lúc này, hàng lập một tay cầm tam diện phiến thưởng thức, lạnh nhạc nhìn đối phương. Lục đạo huynh, hạng mộ đã kiến thức qua lục cực trần ma công. Không biết đạo hữu còn có bi pháp gì, khiến cho tài hạ thêm mở rộng nhạc giới. Bằng không... Tài hạ xin mạng phép, tiện đạo hữu về nơi chính suối. Hạng lập giọng bình tĩnh dị thường nói, lục đạo cực thánh đứng phía xa, mặt xanh lẻ, trong mắt lộ ra thần sắc khó tin. Hải ma vật cấp nguyên anh hậu kỳ chính là đòn sát thủ của hắn, thế nhưng bị đối phương nhẹ nhàng diệt sát, khó có thể tin điều này là sự thật. Hơn nữa đối phương liên tiếp vận dụng nhiều món bảo vật, nào là quạt lồng tam sắc, nào là thanh mộc xích san biếc. Mà kiện nào cũng uy lực đại thần kỳ. Hắn đã đề phòng kiện tiểu định, có thể là hư thiên định kia. Nhưng đối phương đã xuất hai kiện bảo vật khác ngoài sức tưởng tượng của hắn. Mà bản thân đối phương là thi triển hóa thân thuật thật thần kỳ, huyền ảo khó lường. Chỉ sức của phần thân có thể tự chém chết một con ma vật. Lục đạo đã cố gắng nhìn, nhưng không thể nhận ra hạng lập hóa thân bí thuật gì. Trong lòng lục đạo càng thêm trầm trọng. Điều này sao có thể chứ? Đối phương nhiều lắm chỉ mới tiến dài hậu kỳ trong vòng trăm năm, như thế nào lại có bí thuật bất khả tư nghị, cực nhiều pháp bảo kinh khủng như vậy. Tuy rằng hắn chưa từng nhìn thấy tu sĩ hóa thần kỳ, nhưng tự nhận thấy nếu để chống đỡ cũng tự bảo vệ được mình. Hiện tại, lão ma nghe hàng lập nói, trong lòng phát lành, đồng tự co rút, đột nhiên hắn há miệng, bất ngờ phun xuất ra một khăn mồng mồng hát sắc. Khăn này bay nhanh, nhóng một cái, tạo thành một đoàn hắc phong được luật đạo vào bên trong. Trong hắc phòng truyền ra tiếng đích xác nhỏ, hắc phòng rung lên nhưng lại bọc lão ma kéo về phía sau, bắn nhanh ra ngoài. Hắc phòng mơ hồ dị thường, độn tốc quá nhanh, sau vài cái chớp lóe đã vọt đi xa, để lại vô số tàn ảnh. Vừa mới nhìn thấy hắc phòng đến nơi này thì nhoáng một cái đã thấy nó ở nơi khác xa hơn, mà tại chỗ cũ vẫn còn lưu lại tàn ảnh. Cứ như vậy trong nháy mắt, Hắc Phong đã ở ngoài mấy trăm trường, lấy độn tóc nhanh như vậy, Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ bình thường ở trong trường hợp này, cũng chỉ còn biết thở ngắn than dài. Nhưng Hạng Lập lại không phải là tu sĩ bình thường, nhìn thế cảnh này, trên mặt hắn lộ ra một vẻ cổ quái, lầm bầm nói. <cười> Cứ như vậy mà chạy sao? Bạn mình phát bảo thật sự, chạy trốn trôi chết thật tốt. Nếu là trước kia, chỉ sợ có chút khó giải quyết, nhưng hiện giờ... Hạng lập bèn hít sâu một hơi, phòng lôi sĩ sau lưng dùng lên, đột nhiên có tiếng sấm vàng lên, đào đạo thanh bạch lượng sắc điện hồ hiện ra trên hai cánh, lập tức hóa thành hai viên lôi cầu lan xuống, huyền phù ở không gian phụ cần. Hai viên lôi cầu không ngừng luân chuyển lên xuống, tiếp theo hai cánh cửa mở ra, thân hình hàng lập huyền phù nghiêng thành một góc độ kỳ dị. Hàng lập liếc mắt, thấy lão ma đã trở thành một điểm đen mơ hồ phía xa xa trong bụi hư lạnh một tiếng, vận lực vỗ cánh một cái, nhất thời một cổ cuồng phong gào thét, đem lượng đại thanh bạch lôi cầu ở phủ cận kích động lên, rồi cùng nhau phát khởi, thành âm nổ vang lên, thành bạch sắc lượng điện hồ đồng thời bạo liệt, trong nháy mắt được cuồng phong cuồng lấy nhập vào trong sông xỉ, trên bề mặt phòng lôi xỉ lập tức hiện ra một cái lồng bằng điện, sau vài lần cuồng phím, thân hình hàng lập tại chỗ bắn nhàn lên, lóe lên một cái. Hóa thành một đào thanh bạch sắc điện hồ, rồi biến mất vô ảnh vô tung. Sau thời gian hít một hơi thở, hồ quang đã ở xa ngoài 10 trường, rồi lại nhóng một cái, bắn ra xa hơn 10 trường. Cứ như vậy tiếp diễn, độ tốc cực nhanh, cơ hội nhanh hơn nọn nửa hắc phong của lão ma. Chỉ sau vài lần chấp động, hồ quang đã cách sau lưng hắc phong khoảng hơn 10 trường. Thậm chí, khi lão ma quay đầu, đã có thể thấy gương mặt của hàng lập lượng lờ trong hồ quang lão ma thật sự hoảng sợ, sòng xí lại vùng lên. Sau một tinh sét đánh, thanh bạch sắc điện hồ lõm một cái, đã xuất hiện phía trước hắc phong. Sau đó điện quang chợt tắt, hiện ra thân hình hàng lập cường ngạnh chặn đường lão ma. Hắc phong thoáng một cái, lập tức biến đổi phương hướng, chạy qua hướng khác. Những lúc này hàng lập cười lạnh, hai tay khắp quyết, cơ thể vang lên tiếng đùng đùng, thân hình tăng vọt thêm mấy tấc. Cờ bắt tứ chi nổi lên cuồn cuồng, da thịt trên người hiện lên một tầng đàn kim quan trạch, nhưng chỉ lé một cái rồi biến mất. Trong nháy mắt, Hàng Lập đã biến thành một gã đại hán thân hình khôi ngô, cao lớn như một đại lực sĩ. Đây chính là biến hóa của mình Vương Quyết tầng thứ ba. Hàng Lập nhấc tay, hiện ra một tầng tự sắc quang diện, hai tay chà sát, hình thành một thanh hỏa đao tử sắc mở mịt. Sòng sấy sau lưng, quỷ dị rung lên. Hàng lập bắn nhanh đến. Đồng lúc đó, thân hình hang uốn éo một cách quỷ dị, sầm sí sau lưng tiếp tục rung lên với một tần suất bất khả tư nghì, nhưng lại làm cho không gian phụ cận dao động kịch liệt. Thân hình hóa thành một đạo bạch ti trên đường đi liền đột ngột biến mất. Lão ma trong hắc vòm thế cảnh này tự nhiên biết không ổn, bất chấp đang chạy trốn, cả người ngân trọng pháp lực, hắc vòm đảm bảo quanh cơ thể, tốc độ liền tăng vọt thêm một thành. Đồng thời lợt tay, một xích hồng thuận bài hiện ra chắn phía trước người. Nhưng khi hắn muốn thi pháp thúc giục thuận bài, đạo bạch Bà ti từ trong hư không, bắn ra phía trên đỉnh đầu, nhón lên một lần nữa rồi lại biến mất. Lúc này đây trong hắc phong, truyền ra tiếng lão ma hét lớn. Xích hồng thuận bài mang theo cùng nửa cánh tay quỷ dị rơi xuống. Trên cánh tay còn bị một tự sắc tinh băng bao phủ, mà phía mặt bị chặt cục là một mặt phẳng lang bóng. Không có một giọt máu nào chạy ra. Giờ phút này, lão ma mới nhìn thấy rõ ràng. Nguyên Hắc Phòng bao quanh thân thể, không biết từ lúc nào đã khoét một lỗ dài. Xem ra, chính là ở chỗ tay mình bị chặt cục. Nhưng hắn lại không có chút nào cảm ứng được. Kể từ lúc này, lão ma vừa sợ vừa giận. Cánh tay còn lại đệm vào xích hồng thuận bài. Tấm thuận bài này nhảy dần lên, nhất thầy hóa thành một tầng hoàng hồng quang mạc, bao hạng vào bên trong, đồng thời thần niệm nhanh chóng thả ra bên ngoài, hút hoàng tìm kiếm bong dáng hàng lập. Đúng lúc này, đạo Bạch Tuy loại từ trong hư không, bán ra theo sau lão ma ở từ hơn mười trường. Sau khi xoay một cái, liền biến thành một đạo nhân ảnh. Chính là hàng lập. Chị Thế Hắn đang không ngừng quan sát, đánh giá bản thân. Hai cánh sau lưng nhẹ nhàng vụ không ngừng một tay nắm một khẩu từ sát quan nhận. Tật phòng cử biến, tuy rằng uy lực không nhỏ, nhưng sau đó thân thể cảm thấy thật sự quá nặng nề. Mặc dù ta đã thi triển tầng thứ ba của mình vương quyết để giảm bớt gánh nặng, nhưng vẫn cảm thấy ăn không tiêu, hàng lợm lợm bẩm. Điều này là tự nhiên. Nguyên bản công pháp này là do yêu cầm tu sĩ của chúng ta phối hợp sáng tạo nên. Chỉ có một mình ngươi, mặc dù đã có phòng lười sĩ phù trợ. Nhưng vẫn chưa thể thoải mái thi triển thân pháp này như ý. Sau khi mạnh mẽ thi triển, gánh nặng thân thể cũng nặng nề hơn nhiều so với yêu cầm bình thường. Mình vườn quyết tầng thứ ba chỉ đủ cho người thi triển khoảng hai ba lần tật phong cửu biến. Nếu người muốn sử dụng nhiều hơn, mạnh mẽ tiến vào trạng thái cực tốc, thân thể người sẽ băng hoài hoàn toàn. Chỉ còn cách tu luyện thêm mình vườn quyết lên các tầng cao hơn, tự nhiên sẽ thoải mái thi triển tùy ý thân pháp này. Trong tai hạng lập, truyền đến thanh âm không thèm quan tâm của đồng tử. Thì ra là vậy, lúc tu luyện tại mật thất, tùy ta có thi triển vài lần, nhưng do không gian bị giới hạn, nên cũng không phát hiện khi thi truyền thần pháp với một quãng đường dài như vậy, gánh nặng thân thể lại lớn đến như vậy. Hạng lập thở dài một tay vùng lên, tự sắc quan nhận liền tán loạn biến mất. Lại nghe đồng tử cười hăng hắc, nhưng không có nói thêm điều gì. Lão Ma cũng đã phát hiện ra tung tích của Hạng Lập ở phía đối diện. Chẳng qua, thiền làng thanh thú truyền âm nói với Hạng Lập, lại với khoảng cách xa, nên Lão Ma không thể nghe, mà chỉ thấy Hạng Lập lầm bầm cái gì trong miệng. Trong mắt Lão Ma chấp động kinh nghi một chút, thình lình vỗ vào túi linh thú bền hông. Nhất thời hắc quang lẽ lên, một con quái mạng hai đầu đèn thui xuất hiện. Hình thể quái mạng cũng không lớn lắm, chỉ dài sấp xỉ ba trường, nhưng hai đầu hình tam giác. Không ngừng phun ra lục khí, dường như cũng là một loại kịch độc. Tiếp theo, lục đạo cực thánh há miệng phun ra một vật thể có hắc quan bao chung quanh. hắc quan quay tròn, sau đó liền hiện ra một bạch sắc tiểu phiên lớn chừng mấy tất. Trong tiếng chú ngự của lão ma, tiểu phiên ngành phong cuồng trướng, chớp mắt đã biến thành một cây xâm sầm bạch sắc cửu phiên hơn trường. Hàng lập vừa thấy cây phiên này liền ngẩn ra, cả phiên lợn kỳ đều được luyện chế từ xương người. Bề mặt ngoài hắc sắc mông mông, có một ít ký hiệu màu xám trắng như ẩn như hiện. Phía đỉnh khảm ba đầu khổ lâu lớn nhỏ bất đồng, mà khi xuất hiện, trong miệng răng nanh loạn tỏa, phát ra tiếng cười nhức xương, làm cho người ta nghe xong, tâm thần bất ổn khi huyết một trận quay cuồng. Lão ma quát khẽ một tiếng, bàn tay nhẫn lên cốt phiến một cái. Tam đầu khổ lâu lập tức há miệng phùng ra hắc hà. Đem nửa cánh tay bị chặt nước của lão ma Đang phiêu phù bên dưới Hút vào trong miệng Lại còn điên cuồng dành ăn Trọng dây lát đã thôn về sạch sẽ Lập tức cả tam đầu khổ lâu Đều lé huyết quang Thể tích lớn thêm một tầng Kể từ lúc này Về hoảng sợ trên mặt lục đạo cực thánh Giảm bớt phần nửa Ánh mắt âm trầm Nhìn hàng lập trầm chầm, chầm không chớp Xem ra lão ma đã hồi phục sự sáng suốt Thấy hạng lập thi triển phòng lùi hợp nhất tạo ra đồn tốc quỷ dị. Hàng biết, căn bạn là không thể nào trốn thoát. Càng chạy thì chết càng nhanh. Chia bằng chó cùng rước dầu, cả chết lươi rách, không chừng còn có thể tìm được sinh cơ. Cho nên tháng mẹn xuất ra bạo vật chưa từng ai thấy. Hàng lập thấy tình hình như vậy, những mày. Tùy hắn chưa từng thấy qua bạo vật này, nhưng từ cốt phiến truyền đến âm thanh kinh người. Trong lòng tự dạng không được khinh thường, mà đúng lúc này, trong tay Hàng lập, lại truyền đến thành âm kinh ngạc của đồng tử tam thần bạch cốt phiên không tưởng nhân dân các ngươi cũng có người có thể chế luyện tà vật bậc này thật là bất khả tư nghị hà lập lấy làm kỳ quái hỏi thiền làng đào hữu biết nọ ư ở linh giới chúng ta phiên này có danh khí không nhỏ nằm trong bảy đài tà khí đứng đầu đương nhiên cốt phiến kia chỉ là phẩm chế chút già lồng bên ngoài Uy lực còn kém xa vàng dầm so với tam thần bạch quốc viên chân chính. cơ chính là luyện chế cái này, máu tan dị thường. Cơ hồ ai chế luyện, dù là người hay yêu, đều tổn thọ. Quốc viên trước mắt, tuy không có nhiều uy lực, nhưng cũng đã uống máu của không biết bao nhiêu tu sĩ A. Động tự cười hắc hắc, tuy trong miệng người khen uy lực của quốc viên, nhưng đối với việc luyện chế thì tỏ ra rất kiên kỳ. Thì ra là vậy. Ấy, không hổ là đệ nhất mà tu của loạn tinh hại. Không có gì là không dám làm. Kiện tà khí này nghe uy lực đến như vậy. ta tò mò thử xem uy lực của nó như thế nào. Hạng lập có chút giật mình, nhưng trong miệng lại phát ra tiếng cười lạnh. Một tay sở bên hông, dở lên, tế ra một ngọc bình màu sắc đèn thui. Ngọc bình bay ra không trung, tự nhiên quay miệng xuống dưới, mở ra. Nhất thời, một cỗ âm khí xám trắng từ bên trong xây ra. Trong âm khí mở miệng, Dần dần rung rảy hiện ra, năm cờ đài khung xương hình người, chính là ngụ tử đồng tâm ma mà Hạng Lập đã thu thập năm xưa. Ngụ ma vừa hiện hình, Hạng Lập liền thúc dục pháp quyết. Nhất thời, năm khung xương lang xuống, trong nháy mắt, hóa thành năm cờ đài xà luân lớn nhỏ khác nhau. Xa luân nào cũng có quỷ đầu, quái giác, mặt mùi hương tận hướng thẳng đến tới cốt viên. Ngụ tử đồng tâm ma! Lục đạo cực thánh thân là đệ nhất ma tu ở loạn Tên Hải, kiến thức quảng bác, liếc một cái liền nhận ra la lệnh ngụ ma thất thành kêu lớn. Hắn không biết ngụ ma là do hàng lập chiếm đoạt được, mà cho rằng do đối phương tế luyện, mà phương pháp tế luyện ngụ tự động tâm ma cũng cực kỳ bất hảo, cho nên cho rằng hàng lập giống mình cũng là người tâm ngoan thủ lạc. Tim của hắn nhất thời trầm xuống. kẻ này vốn đã khó đối phó đến như vậy. Bây giờ lại còn tinh thông cả ma đạo công pháp, chẳng lẽ đây là ý trời? Chẳng qua mắt thấy, ngụ ma gào thét xong đến, hắn cũng chỉ còn nước kiên trì, tiếp tục thúc giục cốt viên. Nhất thời, cốt viên một trận rung lên, tam khỏa đầu khô lâu trên đỉnh viên, đột nhiên cười một trận quá dị, mồm to hé ra, một mạng âm khí tối đen như mực, phun xuất ra ngoài. Ngụ ma ở đối diện, cũng không chịu kém, há miệng. Bích lục sắc âm họa, cuồng dụng tuôn trào nhất thời hắc khí và lục nhiễm quân quyết vào nhau quay cuồng, thành âm bảo liền liên tiếp vang lên không ngừng. nhưng ngày sau đó cơ nhục trên mặt lão ma chợt co giật, bởi vì khi tiếp xúc âm hỏa của ngũ ma liền chiếm thế thượng phong, liên tục áp chế hắc khí lùi về sau, lục đảo cực thánh trong lòng âm thầm kêu khổ không thôi. theo hàng biết, tùy uy lực của ngũ tự đồng tông ma không nhỏ, nhưng khi tế luyện thành công, các ma này Chỉ có thần thông tương đương với tu sĩ kết đan hậu kỳ. Nhưng nằm còn mà trước mắt, tự hồ không chỉ có bấy nhiêu thần thông như vậy, mà tam khỏa đầu khổ lâu, cũng chỉ có tương đương với cấp nguyên anh sơ kỳ, không thể ngăn chặn. Chẳng qua, trừ các pháp bảo pháp khí đặc biệt, thì uy lực đích thật của bảo vật vẫn phụ thuộc chính vào pháp lực của người thao túng. Lão ma bèn cắn răng, một tay bấm pháp quyết, miệng lại hé ra. Một đoàn tinh huyết phung xuất ra ngoài. Trong mắt đã nhập vào cốt viên vô ảnh vô tung. Cốt viên mình thành đại khởi, các ký hiệu trên mặt viên kịch liệt một trận quay cuồng. Tại phù cận chung quanh cốt viên hiện ra vô số huyện ảnh đầu khô lâu. Các huyện ảnh này có thể tích khá nhỏ, sắp xị cỡ quyền đầu, nhưng tất cả đều há miệng, phùng ra vô số hắc khí, sau đó hội tụ lại, trầm nhai mắt hình thành một con hát dao, lập tức lắc đầu quậy đuôi lao thẳng tới ngũ ma trong ngủ ma lập tức xuất ra hai con, nhón một cái, hóa thành bộ khung xương hình người, đồng thời hai tay chà sát, hiện ra một đôi cốt đao cỡ vài thước, không chút sợ hãi, cùng hắc giao tranh đấu kịch liệt. Khi thiếu mất hai ma, âm hỏa của tam ma còn lại tự nhiên giảm uy lực. Tình thế của tam khỏa đầu khổ lâu trên quốc viên đã dần dần ổn định. Hắc khí cùng âm hỏa lại tiếp tục dằn co. Lão ma lúc này mới tạm thời buông lỏng Ánh mắt đào qua phía hạng lập trong lòng lại rùng mình. Bởi vì hạng lập lúc này, thẳng nhiên khoanh tay, nhìn cốt viên và ngụ ma tranh đấu, trên mặt lộ ra vẻ nửa cười nửa không. Làm cho lão ma linh tính được điều gì, đồng dạng liếc mắt nhìn, trong mắt đột nhiên hiện ra một tia kỳ quái. Tim lão ma đập thình thịnh, một cảm giác cực kỳ nguy hiểm, không có lý do, hiện lên trong lòng. Đột nhiên trên đỉnh đầu của con quái mạng. Hai đầu vàng lên một tiếng quái khiếu. Lão ma biến sắc, quay đầu sen. Chỉ thấy sau lưng hắn ở khoảng cách mấy trường, một đào thanh sắc nhân ảnh quỷ mị phiêu động, mà khẩu hắc tên oán phi đao đã khoét một lộ tài hắc phong, đang tiếp tục từ từ bay về mạng xích hồng quang tráo của lão. Nếu lão chầm trẻ không quay đầu, chỉ e rằng khi phát giác, thần thể đã sớm thụn một lộ rồi. Lục đạo cực thánh trên mặt không còn chút máu, Mà đệ nhị Nguyên Anh trong nhân hình khôi lỗi, thầy đánh lén bất thành, cũng không khách khí, đột nhiên thúc giục pháp quyết, tiền xe gió vàng lên, ma tùy phi đao lóe lên một cái, liền đánh vào mạng quang tráo. Mà nhân hình khôi lỗi ngần quang đại phóng, nhón một cái, lại quỷ dị biến mất vô ảnh vô tung. cơ hồ cùng lúc đó, nguyên bản hạng lập đang đứng điềm nhiên, trong mắt hàng quang chợt lóe, một tay nhấc lên, lục mang chớp đồng, kiện bát linh xích, liền quỷ dị xuất hiện. Hạng lập nắm lấy bát lên xích, nhóng một cái, hai cánh sau lưng chớp lé, một tiếng sấm nhỏ vàng lên, thân hình tại chỗ liền biến mất. Lão ma lúc này căn bạn không thể bận tâm hạng lập làm gì, bởi vì khẩu hắc phi đao đã dễ dàng xuyên thủng mạng quang cháo, trong miệng hắn thét lớn một tiếng kinh thiên đồng địa. Tại ngực lão ma, đột nhiên bay vụt ra một đạo hắc mang, trực tiếp đón đầu phi đao còn thân hình thì nhoáng một cái, hóa thành hai đạo hư ảnh, phân biệt hai hướng bắn nhành ra. song thủ quái mạnh, thông lên với lục đạo cực thánh. khi lão ma vừa động, nó lập tức phối hợp, hai đầu đồng thời phóng ra một hắc sắc dịch thể, hóa thành khói độc cuồn cuồng bao phủ cả một phạm vi hơn 10 trượng. thành âm và chạm giữa hắc mang và ma tuỷ phi đào vang lên, bà phát ra một đoàn hắc quang cho mắt. Không biết hắc quang là loại bảo vật gì, nhưng khi bạo phát lại cường ngạnh cản được ma tùy phê đao, mà khói độc tiếp tục cuồn cuồn, vọt tới bao phủ cả thân hình của khôi lội vào bên trong. Ổ hắc song thủ quái mạng, nhằm hướng nhân hình khôi lội mà vọt tới. Những ngày sau đó tại khoảng không, trên đỉnh đầu quái mạng, một đoán ngân liên không chút dấu hiệu bao trước, đột ngột xuất hiện, sắp xịt chừng một thước, từ tâm ngân liên thất sắc phật quang đại phóng. Thân hình quái mạng bị Phật Quang bao lại, lập tức ngưng trọng, không thể nào mẩy mẩy nhúc nhích, bốn con mắt xanh biếc trên hai cái đầu, hung tợn, không ngừng xoay tròn. Một chút trì hoạn cũng không có, hai tiếng phốc phốc, hai đạo ngân tuyến tinh tế xạo diệu phối hợp trong luật vụ chợt lóe lên lướt qua, xoay quanh cổ quái mạng. Nhất thời, hai cái đầu quái mạng sầm một cái rớt xuống, luật vụ một trận quay cuồng từ bên trong nhân hình khôi lỗi thản nhiên bày ra không chút tổn hại bất quá ô OH hắc lượng đầu quái mạnh này cũng rất can liệng khởi đầu từ trong miệng phun ra so biết thật tuyệt độc ở lề giới cũng không kém quá xa tu sĩ bình thường chỉ dính một chút xíu đã lập tức tắt thở tuyệt vọng mà không chỉ như vậy loại độc này còn có khả năng khắc chế hơn phân nửa các loại hồ cháo thuộc ngũ hành có thể bất trì bất giác Xâm nhập vào trong hồ cháo, mà chủ nhân không hề hay biết. Chính là nguyên anh kỳ tu sĩ, nếu không đề phòng, bị dính độc, cũng có thể đi đời nhà ma. Nếu không lợi hạ như vậy, là ma cũng không đem quái mạng này làm linh thú. Nhưng chết ở chỗ, nhân hình khôi lỗi không phải là người, không có huyết nhục hít thở, nên độc này có quỷ dị cờ nào, càng bạn là vô hiểu đối với nó. Ngược lại, còn làm cho quái mạng càng sớm mất mạng. Một trong lượng đạo hư ảnh tâm thần tương liên với quái mạng, khi linh mạng bị mất mạng, liền cảm ứng được, trong mắt không khỏi hiện ra vẻ sợ hãi. Một hư ảnh tiếp tục chạy như điên, hư ảnh kỳ đột nhiên xoay tay, hướng cốt viên điện một cái. Nhất thời cốt viên khẽ rung lên, toàn thân hắc quan đại phóng, bộ dáng sắp bay lên. Vào thời khắc này, phía trên hư ảnh, một đạo thanh sắp điện hồ lẽ lên. Trong điện quan chấp động, một đạo nhân ảnh hiện ra, chính là hàng lập hai bắt hắn chấp động làm mang liếc xuống phía dưới một tay vùng lên một tiếng sấm vàng lên một phiến kim sắc điện vọng đón đầu hương ảnh chụp xuống tay kỳ xoay chuyển thành sắc tiểu định liền xuất hiện vô số thành ti tùy phát ra sau mà đến trước đồng dạng bắn xuống tùy phân ảnh thuật của lão ma biến hóa thần diệu gì thường chỉ bằng thần niệm cũng không thể phân biệt nhưng dưới thần thông của Minh thành linh nhạn hàng lập đã dễ dàng nhìn thấu những điểm khác nhau rất nhỏ phân biệt được thật giả. Lục đạo cực thánh đang biến thành hương ảnh, đột nhiên kinh hãi, hai vai rung lên, sau lưng đột ngột hiện ra sáu đạo ma ảnh, hướng phía trên bắn nhanh tới. Ma ảnh lúc này ảm đạm hơn nhiều so với ban đầu, thậm chí còn có nửa phần mơ mơ hồ hồ. Mà sau đó tay áo lão ma cũng rung lên, một lam sắc ngọc tán phi xà ra, hiện trên đỉnh đầu bảo vật này nhanh chóng biến hóa thành chiếc lòng thật lớn, bảo vệ lão ma ở phía dưới. Phốc phốc, sáu đạo ma ảnh va chạm với thành ti, làm cho thành ti ngừng lại. Nhưng kim hồ điện quang phía sau thành ti đã oanh oanh lòng lòng rơi xuống. Ma ảnh trong kim quang lập tức bị không chế toàn bộ, không còn lực chống cự. Kim hồ điện giao với thành ti lóe lên, hùng hăng đánh lên ngọc tán. Nhưng ngọc tán này không biết là loại bảo vật nào, chỉ thấy quang hòa lấp lẻ. Nhưng lại bình yên vô sự Ngăn cản được sự xâm nhập của kim hồ và thanh ti Hạng lập trong không trung Nhìn thế cảnh này Sắc mặt trầm xuống Một tay trả vào hư không Một kim sắc trường kiếm dài hơn trường Quỷ dị hiện lên trong tay Xong sĩ sau lưng chợt đồng Thân hình hạng lập Hóa thành một đạo bạch ti vọt xuân phía dưới Nhưng đang trên đường đi Lại đột ngột biến mất Lão ma vốn thông minh liền biết là không tốt Lập tức muốn độn khai Nhưng không chờ lão hành động, bên ngoài Ngọc Tán chợt lóe lên kiềm quang. Thử làm, Ngọc Tán đã bị cắt ra. Lão ma thất thành hét lên, lập tức hất quang quanh thân nhất khởi bắn nhanh ra bên ngoài. Nhưng không gian trước lão ma chợt giao động, nhãn một cái, bạch tùy quỷ dị bắn ra, về quanh lão ma nhanh như chớp. Vị lục đạo cực thanh rút cuộc cũng không tránh khỏi, chỉ cảm thấy sau lưng truyền đến một cơn lạnh lẽo. Một bàn tay tự diễm chấp động đã phá hộ thể ma khí, xuyên thụng thân thể hắn từ phía sau lưng ra trước ngực. Lão Ma đã có mặt một kiện bảo giáp, nhưng không thể nào ngăn cản nửa phần bàn tay quỷ dị này. Trong cơn đầu nhất, lão Ma chỉ kịp nghe một tiếng thở dài nhàn nhạc, nhạc đằng sau. Tự diễm trong bàn tay trước ngực đại trướng, lập tức một tầng tự sắc hàng băng lan tràn khắp nơi. Trong nháy mắt đã bao phủ hơn nửa thân thể xem chừng sẽ đóng băng lão ma hoàn toàn bên trong. Lão ma đã bị tự băng bào lấy gương mặt, đột nhiên mặt lão vàng vèo, răng cắn lại, thành âm muộn hưởng truyền ra. Dưới thân thể của lão ma chưa kịp bị đóng băng lúc này đột nhiên bạo liệt, nhất thời một cổ huyết vụ tỏa ra, huyết quang lóe lên, hóa thành một đoàn huyết diềm yêu dị nhằm thẳng hàng lập đánh tới. Mà cơ hồ cùng lúc này một đoàn lục quang từ tàng thi bắn nhành ra. Lấy một cái, đã ở ngoài xa hơn ba mươi trường. trong lục quang là một đứa trẻ đen thui, hai tay ôm chặt một cái lục sắc ngọc bình, chính là bạn mệnh của Nguyên Anh cô Lào Ma. Tay áo hạng lập lại rung lên, đại cổ tự sắc hạng diễm cuồng dùng xuất ra, đem huyết diễm dập tắt hoàn toàn. Nhưng hắn vẫn chưa lập tức ngử khí trì theo Nguyên Anh của Lào Ma, mà vẫn đứng tại chỗ, bình tĩnh dị thường nhìn Nguyên Anh bỏ chạy. Sau khi thuẫn gì vài cái đã ở ngoài trong trường, Nguyên Anh quay đầu nhìn thấy hạng lập như vậy, trong lòng không khỏi ngẩn ra, thường hình không khỏi ngừng lại một chút. Đúng lúc này, hư không trên đỉnh đầu Nguyên Anh linh quang nhất động, một khẩu ô OH hắc phi đao quỷ dị hiện ra, sau đó vô thành vô tức chém xuống. Khi phi đao đã tới sát đỉnh đầu, Nguyên Anh mới phát hiện cả kinh, nhưng đã muộn, một đạo hắc mang hiện lên, Nguyên Anh đã bị chạm ra làm đôi ngần quan đại phóng thân hình hàng lậm hiện ra tại phù cần thì ra nhân hình khôi lỗi sau khi giải quyết xong quái mạng đã chạy chằng đầu vừa lúc Nguyên Anh lão ma chạy tới đã liền ra tay nhưng một màn quỷ dị xuất hiện sau khi Nguyên Anh bị chạm làm đôi vẫn chưa tan thành bầy khói ngược lại hai nửa Nguyên Anh đột nhiên phát ra hắc khí quay cuồng hóa thành sáu đạo hắc tì hướng buông phía bắn nhanh đi nhân hình khôi lỗi ngẩn ra nhưng lập tức phản ứng cực nhanh. Mười ngón tay nhả đạn, nhất thời tiếng sét đánh vang lên, hơn mười đạo kim hồ tinh tế, bắn nhanh ra. Lễ lên truy theo Hắc Tây, sau vài tiếng sấm nặng nề, đoàn đoàn kim quang bạo liệt khai ra. Hắc Tây không chút lực chống cự, liền biến thành hư ảo. Vì đệ nhất ma tu uy chấn loạn tinh hại suốt mấy trăm năm, cứ như vậy thân hình câu diệt. Nhân hình khôi lỗi quan sát vài lần nơi bạo liệt, sau khi xác định không còn tàn hồn đạo tổng. Liên hướng lục sắc tiểu bỉnh đang huyền phù giữa không trung, chọn một cái hút vào trong tay. Nó cũng không mở nắp bình, diện vô biểu tình, chậm rãi bay tới hàng lập xem như lão ma suy sẹo, nguyên anh hóa vì hồn bí thuật của lão ma vô cùng hiếm thấy. Nếu là tu sĩ bình thường, với tình huống xuất kỳ bất ý như vậy, nói không chừng để cho các tàn hồn chạy thoát, có cơ hội cho lão sau này ngóc đầu trở lại. Nhưng năm xưa Trong trận chiến tại Mộ Lan Thảo Nguyên, đã có một danh tu sĩ từng dùng một loại bí thuật đồng dạng để đào thoát. Vì vậy, hàng lập trong lòng đã sớm có cân nhắc trường hợp này. Phần phò cho nhân hình khôi lỗi dùng kim lôi trước tiểu tiện kèm ít tà thần lôi. Một kích đã đem tất cả phân hồn của lão ma giết sạch sẽ Nếu chỉ chần giờ một chút xíu, sẽ gây đại phiền toái về sau. Dù sao một tàn hồn đã muốn ẩn nấp rất khó trùy tung. Nhân hình khôi lội bay đến trước hàng lập, bàn dần lên lục sắc ngọc bình hạng lập cúi đầu quan sát cẩn thận mặt lồi ra một tì hứng thú nhưng không chờ hắn mở nắp bình bỗng nhiên phía xa xa truyền đến tiếng quỷ khóc lị khiếu hạng lập ánh mắt lóe lên gật đầu nhìn ngụ tử đồng tâm ma phía bên kia chỉ thấy phía xa xa cốt phiến thiếu lão ma thao túng lúc này uy lực bị giảm đi phân nửa bị ngụ ma lại chiếm thế thượng phong nhưng tam khỏa đầu khôi lâu trên phiên kỳ khi sống Cũng không phải là tu sĩ bình thường, rõ ràng không định lại ngụ ma, nhưng vẫn đội trận lôi đình, hai mắt lục quan loàn thiện, bộ dáng bảo ngược dị thường. Hàng lập nhìn thế mạng này, khẽ cao mày thúc giục pháp quyết, thuê động ngụ ma. Nhất thời, ba con ma lăn một vòng, hóa thành ba bộ bạch cốt, mà hai con ma đã hóa thành bạch cốt, đang giao đấu với hắc dao, thân hình nhón lên một cái, lùi về sau, không chờ đầu khô lâu cùng hắc dao thừa dịp đánh đến. Ngụ ma lượng thủ đồng thời khắp quyết, miệng há to ra. Nhất thời năm cổ hàng diệm màu sắc khác nhau cùng dụng phun xuất. Sau đó, đan lại, hóa thành một mạng ngụ sắc hỏa hại, hùng hộ đánh về phía đối phương. Hát dạo gặp phải ngụ sắc hỏa diệm trước tiên. Khi vừa tiếp xúc, tình cảnh bất khả tư nghị liền xuất hiện. Bị ngụ sắc hỏa diệm quét qua, hát dạo đang dường ngành mua vút liền bị kiềm hạm, thân hình khổng lồ vô cùng trì trệ, run rẩy động tác bị chậm đi 10 lần so với bình thường. Ngũ ma đầm thời hét một tiếng dài. Trong hỏa hại, hiện ra vô số ngụ sắc băng nhận cỡ bàn tay, cuộn theo phía sau ngọn lửa. Các băng nhận sắc bén bắn ra dày đặc, chậm nhai mắt, các hắc dao thành vô số mạnh, hỏa thành hắc dao vị khí, trong hỏa diệm liền biến mất vô ảnh vô tung.